Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì khi ai đó cô đơn một mình trên đời, loại cảm giác này nàng đã từng trải qua khi vô tình biết mình chỉ là con nuôi, cảm thấy bị cha mẹ bỏ rơi là lỗi của mình, dường như cảm giác ngay từ nhỏ mình đã không được yêu thương. So với hắn vẫn là may mắn hơn, nàng được cha mẹ nuôi, yêu thương, bù đắp tình yêu thương cho nàng, nàng lôi luôn, luôn cảm kích trong lòng. Mà lôi Dương, hắn lại khuyết thiếu sự yêu thương. Mặc dù hắn có đủ cha mẹ Nhưng là hắn vẫn phải sống trong sự cô đơn bất lực Một người như vậy là vô cùng thống khổ Làm cho lòng nàng đau đớn vô cùng Nàng thực sự biết hắn cần cái gì Đó là tình yêu Có tình yêu là có thể vượt qua tất cả Nàng rất tin Điều này cũng là điều duy nhất mà nàng có khả năng cho hắn Mà nàng sở hữu Trái đất dường như ngừng quay Chỉ có hai người yên lặng thân mật đứng đó ôm nhau Cho dù nam nhân này có khả năng chỉ là tạm thời ôm ấp nàng, nàng vẫn là thật cao hứng. Bởi vì Chung quy, nàng đã trở thành cô gái thân thiết nhất của người đàn ông này. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy hắn nói Anh yêu em, Phong Linh. Tuy rằng anh đã từng nói, anh một chút cũng không yêu em. Đó đều là giả. Anh chỉ sợ hãi sẽ mất đi. Phong Linh nở nụ cười, ánh mắt toàn mị lên như vậy còn chưa đủ. Lòng của nàng cao hứng nổi lên, vui sướng nổi lên, vui vẻ nổi lên. Mặc kệ là cái gì nổi lên, từng cái đều nhắm thẳng phía chân trời bay lên. Em tha thứ cho anh chứ. Nàng chớp mắt mấy cái hỏi. Chuyện gia bệnh ư? Ừ. Không. Ngài được nàng dám can đảm cự tuyệt, lôi dương từ trong lòng ngẩng hé ra khuôn mặt, vừa chật vật lại vẫn buồn bã không dấu diếm. Nhìn chằm chằm vào mặt nàng không chớp mắt một cái. Phong linh bị hắn nhìn như vậy thì không có cách nào Thẹn thùng đỏ mặt Khi hắn khuôn mặt còn đang giả tức giận Liền chạy nhanh giơ hai tay đầu hàng Trừ khi anh cũng tha thứ cho em Về việc em đã lừa dối anh Em sẽ liền tha thứ cho anh Đối với chuyện này nàng vẫn là canh cánh trong lòng Lôi dường hơi nhíu mày Đây là điều kiện đi kèm sao Không biết là ai lúc trước đau khổ Quỳ gối cầu xin tha thứ Nàng nhìn hắn hốc mắt đỏ Hắn nhìn nàng có cái khuôn mặt màu khóc Tâm cũng dịu đi Được, biết rồi Nếu nàng lấy ra làm điều kiện Cuối cùng chính là tự làm khó chính mình Người đâu mà Còn nữa, nàng rất yêu hắn Hắn cũng không thể không thương nàng Ai còn mất công đi Sao đau với cái việc nhỏ nho này làm gì Phong linh nín khóc mỉm cười Nhưng một giây sau lại hiện lề nét buồn bã Nhưng còn mẹ chồng Anh sẽ thuyết phục chuyện này Yên tâm đi Một tháng sau, lôi dường tìm đến vị pháp sư kia nói hắn căn bản từ trước đến nay không có bệnh, cho nên việc lão đoán có vấn đề. Chỉ là tham lam muốn vơ vét tiền của, nói hắn sẽ kiện. Còn mang theo cả luật sư, lão pháp sư sợ đến mức quỷ xuống van xin tha thứ. Lôi dường muốn hắn thay mình nói một chuyện. Nói cho lòng điển nhã tử biết, phòng linh tướng mạo cốt tướng nãi thiền trị dị sổ. Không chỉ vượng phu, còn làm cho lôi nhị thiếu gia từ đó có thể thay đổi vận mạng. Bác sĩ thiên tài Vũ Trạch Dù cũng lấy tính mạng ra, đảm bảo với Long Điển gia tộc, đưa ra giấy tờ khoa học có thể chứng minh nay sức khỏe của Lôi Dương đã khỏi hơn nửa phần, chẳng bao lâu nữa có thể sinh Long hoạt hổ. Thật là một điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, này con trai đã có vợ, sẽ phải rời xa mẹ, sẽ phải ra ngoài sống. Long Điển Nhã Tử tự nhiên hoàn toàn tin vào lời của Pháp Sư cùng bác sĩ, coi như người con dâu phong linh này mới thật sự là thực mệnh thiên nữ cho Lôi Dương nhà bà hơn nữa, một ngày nào đó, tin tức Phong Linh có bầu rơi đến Nhật Bản. Trời ơi, thật như vậy sao? Long Điền Nhã Tử ngạc nhiên lên tiếng, lấy tay che miệng lại, vẫn như vậy không ngừng vui sướng hoan hỉ. Đương nhiên là như vậy. Đầu bên kia điện thoại Lôi Dương trả lời, trong lòng còn đang bận rộn ôm bà xã, có lẽ vì đang mang thai mà trở nên lười biếng. Ông trời rốt cuộc cũng có mắt. Long Điền Nhã Tử nghẹn ngào, Nhất mạch của Long Điền gia chúng ta cuối cùng cũng có hậu. Đúng vậy, Long Điền gia rốt cuộc cũng có hậu. Mẹ, con và phòng linh cũng đã quyết định sẽ cho đứa nhỏ mang họ Long Điền, mẹ cảm thấy sao? Điều này là thật sao? Long Điền Nhã Từ ngẹn ngào nói không nên lời, một cỗ bàng hoàng chặn ở trong ngực, cảm động không thôi. Bà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, không ngờ chúng lại nghĩ xa như vậy, bởi vì bà biết, không có con vẫn là bậc cha mẹ tiếc nuối. Nhưng mà lúc trước, bà và cha lôi dương chỉ sinh được một mình hắn, đều muốn cho lôi dương mang họ long điền. Lôi mình viễn thực sự bị kêu là ở dề, cho nên ông không dám đặt. Cũng cho rằng làm như vậy không ổn. Không nghĩ tới lôi dương giúp người mẹ là bà chu toàn mọi chuyện như vậy. Bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net